các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. o ở đâu nữa? Thầy lĩnh c h ắ p miệng nói. Thực ra chuyện không đơn giản đâu. Thầy lĩnh vừa nói vừa nhìn xa xăm, mình n h i u mày. sư phụ, vậy chuyện này có liên quan tới con ma nữ khi không? Thầy lĩnh lắc đầu. Chuyện chưa thể nói trước được điều chi, nhưng cũng không loại trừ khả năng đấy. việc bây giờ cần làm là nhanh chóng tìm được nơi giữ hồn phách của người thanh niên kia. mình trợn mắt, sư phụ, không phải lúc nãy hồn anh ta đã về rồi hết sao? thầy lĩnh tiếp tục lắc đầu. lúc nãy quả thực là về rồi, nhưng ta chỉ kéo về được cao lắm là ba ngày mà thôi. hồn anh ta hiện đang bị giữ lại, thần thánh phèn này chỉ được có thế. hết ba ngày ta có thể làm phép kéo thêm mấy ngày nữa nhưng mà làm thế thì sợ bất dây động rừng cái thứ giữ hồn anh ta kia sẽ thấy khó mà phá làm hại đến cái linh hồn đang yếu ớt ấy mình bây giờ mới vỡ lẽ ra thì ra trong chuyện này c ò n có nhiều b ẩ n khúc thời lĩnh đưa tay lên rứt rứt chán hy vọng ta sẽ tìm ra chân tướng của việc này trước khi mọi chuyện quá trễ mình c o n chuẩn bị đi chắc ta sẽ sớm dẫn con đi. m ì n h háo hức lắm, tính ra cũng đã lâu anh chưa động đến chuyện ma quỷ quái dị. Lần này được dịp học nghề cũng như thực hành đạo pháp, nghĩ đến thế thôi là đã làm Minh dạo dực trong lòng. À, con bé ngọc hoa đâu rồi? Ta cần nó mua chút đồ. Thầy lĩnh vừa nói vừa nhìn quanh tìm ngọc hoa. Ông mãi nhanh nhậu đáp: "Nó đi ngủ rồi." thấy thế mà chu đáo, cả đêm nó trong đèn đắp khăn lên đầu cho thằng Minh đấy, nó mới ngủ lúc t ờ mờ sáng thôi. Thầy lĩnh gật gù. Thôi, để anh viết mấy thứ ra giấy rồi lát nữa nó dậy, em đưa cho nó dùng anh, Minh, còn v ô tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi đi theo ta. Minh gật gật rồi đi ra sau nhà. Khi ngang qua phòng Ngọc Hoa. anh khẽ nước nhìn vào bên trong, ngọc hoa đang nằm trên giường ngủ say mê, tóc tai xõa rũ ra khắp mặt. Minh lắc đầu cười một cái rồi quay đi. Trời bây giờ sáng hẳn, mặt trời lúc 8 giờ sáng đã lên quá khỏi mái nhà. Thầy lĩnh và Minh, hai thầy trò dạo bước trên con đường làng, dân chúng hai bên đường gặp họ thì đều cúi chào. Xem ra dân cư trong vùng này rất kính trọng thầy lĩnh. hai người đi thêm một đoạn nữa thì đến một cái miếu nhỏ khá cũ kỹ nhìn sơ qua thì có thể thấy đây là một cái miếu do người dân lập nên với mục đích thờ ma quỷ để tránh nó quấy phá ngôi miếu tọa lạc trên một cái mô đất nhô ra phía mé sông mình đưa mắt hỏi thầy lĩnh cái này thờ ai vậy sư phụ thờ cô hồn ngạ quỷ chứ còn gì nữa mình đưa mắt nhìn vào bên trong miếu nhang khói bên trong hình như không được đầy đủ lắm cũng không được t r ă m n ă m thường xuyên còn thấy nó cũ qua thầy lĩnh gật gù ngồi miếu này ta hỏi người dân xung quanh thì họ bảo là thờ ai cũng không biết chỉ biết là hơn 5 năm, năm trước có một ông thầy pháp tới lập nên cái miếu rồi đi mất có cho tiền rồi dặn dò bà con xung quanh là thường xuyên nhang khói rồi đi mất không một chút thông tin gì thêm, rồi cứ thế. Thời gian đầu thì người ta còn nhang khói chút đỉnh, nhưng dần dần vì không biết thờ ai, nên dân họ cũng chẳng biết phải khấn vái hay nhang đèn cho ai. Chỉ có ngày rằm hay ngày lễ tết thì mới có vài người ra thắp mấy cây nhang cho đỡ lạnh lẽo. Vậy là sư phụ nghi, thầy lĩnh gật đầu, ta đã dạo hết mấy nơi rồi. chỉ có cái này là đáng nghi nhất. Hơn nữa người bị hại ngày càng tăng, phải làm cho ra lẽ bộ này mới được. Mình nhíu mày. Có người bị hại hạ sư phụ. Có tính đến giờ đã bốn người rồi, cũng giống như người lúc sáng vậy. Họ đều cười cười nói nói với tinh thần không ổn định. Nhưng khá hơn một chút là phát hiện sớm nên còn cứu được. hồn phách cũng không bị giữ lại ta gọi về rồi hỏi thăm thì cũng nhận được một câu trả lời đó là đi chơi đi làm vào ban đêm ngang qua cái miếu này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net